Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Với những cô tình nhân xinh đẹp của anh nha Cô không cần giống những người khác Thật ra hoa hồng có gai Chính là hoa hồng đẹp nhất Ánh mắt của anh nhìn cô một cách mập mờ Rồi nhếch miệng hài Thế nào? Bị những lời này của tôi dọa sợ rồi sao? Đúng vậy Không ngờ ánh mắt của thần Janus lại đặc biệt như vậy nha Cô vội vàng cắt lời pha trò Nhưng trong lòng hoàn toàn đã hỗn loạn Suy nghĩ xem mình nên đối đáp lại như thế nào Nhưng anh lại cười trước mà nói. Không cần quá khẩn trường. Cô thật sự vẫn còn rất là non nốt. Tôi chỉ tạm thời không có hương thú ra tay với cô. Chỉ là có hương thú muốn hợp tác với cô thêm vài lần nữa thôi. À, là hợp tác sao? Vậy thì tôi không thành vấn đề. Nửa năm sau tôi đều có lịch trình nha. Tần tường thở ra một hơi mà đáp lại. Một tiếng đồng hồ sau đó, hai người trò chuyện trong bầu không khí hòa bình thân tình. Thỉnh thoảng tần tường còn sinh ra ảo giác. Chốt cuộc có phải là do trong lòng cô đã có thành tiến, hiểu lầm con người của một Thần nhất hay không? Dùng bữa xong, khi anh đề nghị đưa cô về nhà, cô cũng không có từ chối. Ngồi trên xe của anh, cô nói đùa, "Có bao nhiêu phụ nữ mây mờ trên xe của anh rồi? Không nhớ rõ nữa." Thẳng thắn chính là ưu điểm lớn nhất của anh. Nhiều bạn gái như vậy, anh có thể phân chia chính xác lịch trình của bọn họ sao? Lúc gọi điện thoại hoặc nói chuyện phím. Sẽ là nói mớ, sẽ không gọi sai tên người chứ Mộc tần nhất liếc mắt nhìn cô Lòng yếu kỳ của cô thật là lớn đó Anh cứ nói thẳng là tôi nhiều chuyện đi Cô bật cười canh cách Tối nay đã uống mất hai ngụm rượu vang đỏ Không ngờ rượu lại phát tắt nhanh đến như vậy Bây giờ đầu óc của cô đã hơi choáng váng Lấy điện thoại gọi ra cho đình Mẫn Thụy Cô cất tiếng nói Mẫn Thuệ à Bây giờ mình đang về nhà Ừ, là Mộc tần nhất đưa mình về Yên tâm đi Sẽ không có việc gì đâu Nghe cô nói chuyện điện thoại xong Một tần nhất thông thả cất tiếng hỏi Có bài hình tượng của tôi trong mắt cô và bạn cô Đã hết tốt chữa rồi hay không Nghe anh nói Thì tần tường cười cười đáp Khi hầu hết mọi người không thể tiếp xúc Với đương sự Thì cũng chỉ có thể tin vào giới truyền thông Với lại anh cũng biết đó Tiếng tâm của anh ở bên ngoài giống như là giống ở bên tay vậy Như giấm ở bên tay là hỏng bét rồi Vậy thì trong mắt của cô Tôi là hạng người gì chứ Cô đưa tay xoa xoa huyệt thái dương. Đối với tôi ư. Ở trong vương diện âm nhạc thì anh vô cùng xuất sắc. Tài ba của anh rất khoát là hạng nhất. Nhưng đối với vương diện đối nhân xử thế thì lại rất là thất bại. Thất bại như thế nào chứ? Giọng của anh thoáng trầm xuống. Anh kêu căng tự phụ cao ngọc. Tự cho mình là thanh cao. Điều này cho thấy anh không có một người bạn nào cả. Anh đã tỉnh đến nỗi yêu đương tràn lan. Vĩnh viễn không có một tình yêu chân chính thuộc về mình. Cô lầm bần kề lê những nhận biết về anh Bởi vì sai rượu Cho nên con có hơi sức để nhìn Khuôn mặt tái mét của một thần nhất Đến nhà của cô rồi Anh dừng xe Ngoài cửa xe có thể nhìn thấy ánh đèn Chỗ biệt thự của tần tường ở Đã đến rồi sao Tần tường xoa xoa đôi mắt buồn ngủ của mình Cô mơ hồ cầm lấy ba lô lên Tay kia thì với mở cửa xe Chờ một chút đã Từ phía sau một thần nhất vỗ vỗ vào bả vai cô Cô có muốn biết Tại sao tôi lại có nhiều bạn gái như vậy hay không? Bởi vì anh quên rũ vô biên ư. Cô quay đầu thẳng nhân mà cười, anh cũng cười với cô. Cũng đúng, mà cũng không đúng. Nhưng thật ra là vì tôi thật sự tò mò. Suy cho cùng thì hôn những người phụ nữ khác nhau, sẽ có cảm giác gì khác biệt? Vừa rất lời, cánh tay của anh đột nhiên dùng sức kéo tần tường vào trong ngực của mình, rồi sau đó thuần tục lấy tay siết chặt cố định gáy của cô anh dùng hơi thở mạnh mẽ và độ hồn nồng nhiệt xâm chiếm đôi môi cô chuyện quá mức là đột ngột nên ban đầu cô mở to mắt mà trừng trừng trong phút chốc toàn bộ ý chí một lần nữa xong về đại não nhưng tất cả ý thức này đều quá muộn lúc tần tường đang muốn đánh trả lại anh một cái tát thì mộc thần nhất lại thong thả cười nói quả nhiên là ngây ngô giống như tôi nghĩ cũng tốt bây giờ cô gái sạch sẽ là hiếm thấy lắm anh muốn làm gì chứ cô trợn mắt nhìn anh Một câu hỏi rất hay Anh buông tay ra rồi thâm sâu cười với cô Có điều câu trả lời Thì cô hãy tự mình suy nghĩ đi Ngủ ngon Đứng ở trong gió đêm Tần tường nhau mắt lại màn nắm chặt nắm đấm Thật là đáng ghét Là do cô nhất thời sơ ý Lại để cho anh ta chiếm được tiệm nghi Xem ra trận đấu sáng tắt trước đó Chỉ là ngoài nổ đầu tiên cho cuộc chiến của hai người Trận đấu vẫn thật sự còn ở phía sau Ở trên lầu tinh tuệ mẫn đầy cửa sổ hô to làm sao cậu còn chưa lên? gió đêm buổi tối rất là thích sao? Cô cắn chặt răng xoay người tiến vào trong cổng. ngày mai, cô muốn đi đến nhà sách, xem thử ở Mỹ có bán biện pháp tôn tử hay không. nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện